Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1150, Linh Nhi, 1 Địa diễm bảo, một gò đất bao phủ một diện tích rộng lớn, lớn như ngọn núi đổ dốc rất thoải, kỳ thực nhìn tổng thể nó trông giống như ngực một nửng hơn. Còn nếu như không có bất kỳ mô tả nào, thì nó chính là một cái mục nổi lên da mặt đất, bên trên có 3.600 lỗ, thỉnh thoảng có ngọn lửa đỏ sáng gờ phun ra qua các lỗ đó. trong đêm tối Ngọn lửa sáng phun ra nhìn rất bắt, trông giống như một con sứa lang thang trong biển, bồng bềnh trôi nổi một thời mới sẽ hao hết ánh sáng, tắt đi, rất là kỳ diệu. Kết quả là, không có một ngọn cỏ nào bên trong phạm vi mấy chục dặm. Giống như lời Phượng Tàn Sơn đã nói, trong đêm tối, quả thực rất dễ tìm thấy ni đây, những ánh lửa phun ra chập trần trông rất đẹp mắt đó thực sự quá toàn. Vừa tiến vào phạm vi nơi đây, liền có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ở đây cao hơn ở nơi khác. Phượng Kim Kỳ mang theo bọn hắn bay về phía chỗ cao của địa diễm bảo. Đang chuẩn bị hạ xuống, bọn hắn bỗng nhiên khẩn cấp dừng lại trong không trung, bởi vì bọn họ nhìn thấy một bóng người chập trần sáng tối đứng ở đó, thấy mái tóc dài phần phật tung bay thấp thoáng trong bóng đêm, nhìn vô cùng khen mắt. Sở dĩ đó là một cái bóng người chập chờn, là bởi vì những ngọn lửa bập bùng phun ra kia khiến người nhìn bị ảo giác về thị giác. Nếu chỉ có ánh trăng, bọn hắn đã sớm phát hiện ra rồi nhưng bởi vì những con nghệ sứa y lập lè sáng ngời kia khiến thị giác kém đi. Trong lúc bọn hắn còn đang phân vân, không biết có nên hạ xuống hay không, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười tức giận của ô, kẻ phượng kim kỳ ngươi chạy đúng là rất nhanh nha. Mấy người quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy từng cái bóng người lóe lên lướt tới, lướt tới trước mặt bọn hắn trước tiên chính là Thiên Vũ, sau đó là từng gừa vọt đến bên cạnh bọn hắn, trong nháy mắt liền tạo thành một vòng vây. Thiên Vũ cũng lạnh lùng nói, phượng kim kỳ đã thống nhất liên thủ, người vứt bỏ chúng ta chạy đi là có ý gì? Phượng Kim Kỳ cũng có phần ngạc nhiên, không nghĩ tới lại bị những kẻ này kịp nhanh như vậy. Ông ta mang theo những người này bay theo, có gánh nặng làm chậm trễ, bị người này đuổi theo thực ra cũng không có gì lạ, trọng điểm là ông ta không biết những người này rất nhanh liền biết được hướng đi của nhóm ông ta, nhưng với Phượng Tàn Sơn thì gã ta đã biết rõ ràng. Thám hoa lan, ngươi lại làm thêm một lần, khoản nợ này, ta nhớ kỹ. Hướng Lan huy ngoài cười nhưng trong không cười, vừa mở miệng liền chịch danh Giữ Khánh, bộc lộ rõ ràng vẻ khó chịu. Giữ Khánh vừa nghe nói vậy liền biết nàng đã hiểu lầm, có vẻ muốn nói rồi lại thôi, hắn không thể đẩy cho cha con Phượng Kim Kỳ ngay trước mặt mọi, phụ tử bọn họ không quên mang theo bọn hắn cùng đi hưởng lợi, hắn phải cảm tạ họ mới đúng, đối mặt với lời nói nghiến răng nghiến lợi của hướng hành tẩu, hắn chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười khổ bất đắc dĩ, hy vọng người có thể tuệ nhãn như đút nhìn hiểu được nỗi lòng mình không biết về sao tìm cơ hội giải thích có tác dụng hay không. Đương nhiên, hiện tại điều hắn cảm thấy kỳ quái hơn chính là, bọn hắn đi lặng, bay trên bầu trời không lưu lại dấu vết gì, những người này cũng không quái mắt nào trong giới này, làm sao nhanh như vậy đã đuổi theo được. Có phần hợp lý A ánh mắt hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn trì bích dao vẫn còn đang liên tục gãi ngứa, một lần nữa hải hùng khiếp vía, phát hiện thấy nữ nhân này đã gãi bay hết tóc rồi, quần áo cũng bị cáo nát từ lâu, trên người chỉ còn lại một ít mảnh vải rách Trường hợp bình thường là đã bộc lộ hết cảnh xuân ra ngoài nhưng lúc này đâu có cảnh xuân nào, nhìn thấy liền ghê tởm, nhìn quá đáng sợ, thực sự là đã hoàn toàn thay đổi, không biết làm sao có thể kiên trì bay tới đây. Tại sao không nói lời nào, chẳng lẽ là có tật giật mình sao? Ô ô cất lời châm biếm. Phượng Kim Kỳ không muốn nói gì, cũng không muốn giải thích cái gì, ánh lại nhìn chăm chú về phía điểm cao nhất ở phía dưới. Ánh mắt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều thuận theo phương hướng ánh mắt tông ta nhìn tới sau đó tất cả đều trợn tròn mắt, đều trở nên yên tĩnh, không ai hén ra nữa. có người hầu kết rung động, xích lan các chủ thậm chí còn rút lui sau mấy người khác. người đứng tại nơi cao nhất đó, mặc y phục vải thô màu xám trắng, mái tóc rất dài phần phật tung bay trong gió, khuôn mặt uy nghiêm, mũi sư tử lông mềm, không để ý đến mấy người lá đát trên không trung. trong mắt dường như có đất trời phương xa, thỉnh thoảng có ánh lửa bập bùng hiện lên phía trước cơ sáng khuôn mặt người này. cho dù không có gió, mái tóc dài của người này cũng xõa tung ra không dưỡng tự lay động, tóc không rơi xuống dính bụi đất. đa số người tại đây đều là người có chút kiến thức và đều từng gặp qua người. đây chính là vị đại tộc trưởng thống soái vạn tộc tại đại hoa nguyên. lúc trước có phần quá tự do, lúc này mọi người mới nhớ tới thiên vũ đã từng nói vị đại tộc trưởng này cũng tiến vào đây, hiện tại đã xác nhận được lời thiện nói. một đám người vừa mới định tìm phượng kim kỳ khởi binh vấn tội, bây giờ nhanh chóng chuyển sang hành quân lặng lẽ, núi dự của phượng kim kỳ ẩn gậy trước mắt kẻ nào chán sống đến vấn tội ông ta thử xem. Tuy nhiên, hoặc ít hoặc nhiều có chút ngạc nhiên, từ yêu tu bị bắt, bọn họ mới biết được phượng kim kỳ là biết được thông tin địa điểm bảo từ miệng yêu, rồi bọn họ mới đuổi theo đến nơi này. Còn vị đại tộc trưởng này, tại sao cũng nơi này? Bọn họ không dám kết luận vị đại tộc trưởng này có phải cũng nghe được tin hay không, hay vốn đã biết nơi này, bởi vì theo lời thiên vũ nói, cổng vào tiên phủ này chính là do vị đại tộc trưởng này mở ra. Trong lúc mọi người đang thấp thỏm bất an. Trị bích giao đột nhiên lắc mình bay đến, hạ xuống trước mặt đại tộc trưởng giả tiên, rồi không hề giữ tông hiêm gì nữa mà trực tiếp quỳ xuống, cất lời cầu xin, để xin đại tộc trưởng quốc. Đại tộc trưởng, cầu ngài cứu ta. Cô ta thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể trông chờ vào tu vi cường đại của vị này, cũng là trông cậy vào năng lực có thể mở ra tiên phủ như thiên vũ nói, nếu ông ta đã có thể mở ra tiên phủ, nói không chừng sẽ có biện pháp nào đó. Cô ta đành phải thử xem, còn nước còn tác. Cơn ngứa này quá mức khó chịu, cô ta thực sự không thể chịu đựng được nữa. Dù có tu vi không thấp ở trên người, cô ta vẫn đã đến sát ranh giới sụp đổ. Cô ta đã hạ xuống, những người khác cũng không tiện tiếp tục ở trên cao nhìn xuống. Bọn họ cũng dồn dập đắp xuống, đi đến hành lễ bái kiến. Nhiều ngứt lễ không bị trách, mấu chốt là có muốn chạy cũng chưa chắc có thể chạy. Giả tiên liếc mắt nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại phượng kim kiều hơn một chút, sau đó mới quay trở lại trên người trì bích dao, đạm mạch chỉ, ở ngươi là ai Ông ta không nhận ra là ai, nói cô ta đã hoàn toàn thay đổi là còn nhẹ, phải nói giống như quỷ, hơn nữa, bởi vì bị dày vò quá mức, giọng nói của cô ta cũng đã thay đổi. Người chưa chịu đựng sự dày vò này là không có cách nào cảm nhận được sự khổ mà Trì Bích Giao phải gánh chịu. Mặc dù không có gương soi để nhìn bộ dạng của mình lúc này, Trì Bích Dao cũng biết câu hỏi này có nghĩa như thế nào, cô ta khóc trả lời, lời vạn hoa bảo trịch giao. Giả tiên thoáng ngẩn người. Dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang Phượng Kim Kỳ, sau khi được Phương Kim Kỳ khẽ gật đầu xác nhận, ông ta nhớ lại cách đây không lâu đã gặp qua trì bích giao tại thiên tộc Sơn, đại mỹ nữ xinh đẹp hấp dẫn có thói quen sạch sẽ đó bây giờ lại biến thành như vậy, hiển nhiên ông ta có phần chưa thể thích ứng. Nhìn thấy cô ta không ngừng gãi ngứa, ông ta hỏi, ơ ngươi rơi vào trong hộp tiểu của phệ Linh Hào phải không? Hồ nước tiểu của phệ Linh Hào Nước tiểu Mọi người nhớ đến chất lỏng tỏa quan xanh ngọc đó, đều có phần sửng sốt Thứ mà bọn họ coi như bảo bối chính là nước tiểu của đám quái vật kia ư. Trì bít dao lắc đầu, e không phải, chỉ là dính phải một loại chất lỏng tỏa ánh sáng xanh ngọc. Giả tiên, cái e đó chính là nước tiểu của phệ linh hào, chỉ bị dính một ít, làm sao ảnh hưởng đến toàn thân. Trì Bích dao nước nở, thật sự là khóc không ra nước mắt, cô ta cũng không biết phải giải thích thế nào, đồng thời cũng nhìn thấy một ít hy vọng, nếu người ta đã thể nhìn qua liền nhận ra được đó là cái gì, nói không chừng thật sự có biện. Cô ta thảm thiết cầu sinh, rời cầu đại tộc trưởng thương xót, cứu giúp ta. Trịch giao nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Giả tiên, cái nước tiểu của phệ linh hào chứa đựng chất độc không giống nhau sau khi nhiễm. Phải, không chỉ thân thể cảm thấy ngứa ngáy, mà ngay cả linh trích sẽ có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, cả thân và tâm đều ngứa. Đó chính là người ta thường nói, nhục thân dễ khỏi, nội tâm khó lành. Thuốc trưởng gán bình thường là vô dụng. Trong lúc nhất thời ta cũng không tìm được thuốc chay để giúp ngươi. Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là cởi chung cần tìm người buộc chung. Hãy tìm con phệ linh hào đái ra nước tiểu kia, nước tiểu con phệ linh hào nào thì tìm con đó, lấy máu của nó vẽ lên trên cơ thể là quẹt hóa giải được. Phải đi đâu để tìm nó bây giờ? Trị bích giao thuốc lên một tiếng thê thảm, ta không biết là con phệ linh hào nào, không biết tìm nó ở đâu, xin đại tộc trưởng hãy thương xót, ban cho ta một phương thuốc tốt để cứu ta. Giả tiên, người đã không biết là con nào, vậy thì tìm con cao dai, chỉ cần con nào cao dai hơn con đái ra nước tiểu đó là được, càng cao dai, hiệu quả càng tốt. Tất cả mọi người đang nghe đều âm thầm chấn động, chấn động không phải bởi giả tiên có thể đưa ra phương pháp giải cứu, mà bởi vì giả tiên lại biết được những điều này. Chuyện gì vậy chứ? Hiện tại, một đám người đã hoàn toàn rằng tiên phủ này chính là do giả tiên mở ra. dữ Khánh và Nam Trúc quay nhìn nhau. Đều hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của nhau, đoán rằng vị đại tộc trưởng này có khả năng thật sự có cách đi ra ngoài. Nhất là Phượng Tàn Sơn, ánh mắt cả nhìn về phía giả tiên liên tục lấp lé trong lòng thầm hỏi, lẽ nào đây là người mà lão yêu ki kiên kỵ? Trì bích giao nhìn xung quanh, đi đâu tìm bây giờ? Suốt đường đi đến đây, cô ta không hề nhìn thấy một con phệ linh hào nào, nếu tiếp tục tìm kiếm một cách quán, cô ta không chắc mình có thể kiên trì được đến lúc đó hay không? Không còn cách nào khác. Cô ta lại xoay người, quỳ xuống, hướng về phía mọi cất lời cầu xin, để mọi người tìm giúp ta đi. Ta xin các ngươi, ta vang xin các ngươi, đâu còn chút bộ dạng cao cao tại thượng nào của một vị bảo chủ vạn hoa bảo. Thực sự là hoàn toàn không có chút tô nghiêm nào. Nhưng mọi người không chút động lòng, trước tiên không nói có sẵn lòng hổ hay không. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên đi tìm ở đâu, hơn nã tản ra chạy lung tung cũng không an toàn. Trong tiếng cầu xin thê lương không ngừng. Giả tiên đang dõi mắt nhìn phương sang ca chợt lên tiếng, thì không cần tìm, nó tới rồi. Trì bích giao ngừng khóc, mọi người thuận thế nhìn đến, nhưng không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy những gây con sứa ấy thỉnh thoảng nhô lên từ trong lòng đất những vì sao lấp lánh trên bầu trời xa. Chẳng mấy chốc sau đó, bọn họ mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó, đó là một đám mây đần lớn, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Đã từng có kiện, bọn họ lập tức nhận ra, đó là vô số vệ linh hào lại đang tới. Bọn hước thì như Lâm đại địch. Tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh không dao động của giả tiên, bọn hoành chống ổn định lại tinh thần. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, trị bích giao giường như trở nên hưng, cô ta đứng lên, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ, giống như kẻn rồ, để thuốc giải tới rồi, thuốc giải tới rồi, là thuốc dược tới rồi, bởi vì quy mô quần thể phệ linh hào kéo tới quá mức khổng lồ, khiến cho khí tượng trong thiên địa biến đổi, đầu tiên là khí lưu cuồn cuộn tràn qua. Làm chỏng con e xứ lửa khi bập bùng thất thường Đến khi quần thể phệ linh hào dạy vây kín nơi này Chúng lại ngăn cản gió Trong thiên địa Chỉ có những cơn giói cuốn theo chúng nó ùa tới từ bốn phương tám hướng Những con e sứa lửa Âu nhô lên mặt đất giống như những ngọn đèn đung đưa Không ngừng lắc lư rủ xuống rồi lại bay lên Có phong cảnh dạng khác Một đám người vô thức tụ lại bên cạnh giả tiên Vô thức coi ông ta là trụ cột Trong bầy phệ linh hào Vậy cánh lơ lửng trên không trung đột nhiên lớp luyện lên một vệt sáng đỏ, một đàn phệ linh hào tách ra, một nam nhân được quan màu đỏ bao phủ lướt đền, khuôn mặt thâm trầm, mặc một bộ y phục cùi đỏ sẫm hoa lệ và chất liệu bóng mượt, dáng vẻ cao cao tại thượng coi rệt sinh. Các bạn đang nghe truyện trên website: gốc